Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tàn dài chảy xuống Sau đó bất động như không Nói đoạn đang dưới hầm mộ Hác đại hộ pháp thiên vương Rút kiếm lửa ra đánh nhau Với kiếm tuyết thanh của thiên nhân hơn bà Hiệp thế có phần nhịnh hơn Thiên nhân phải lùi về sát nơi kinh tâm Ngồi mà giữ hồn cho chủ Chẳng dám kinh động Đại trí thấy như vậy thì mừng lắm Cứ đàn này sẽ chóc được thiên nhân nhanh thôi Sau đó sẽ tới kinh tâm Nhưng phải nhanh chóng cho hồn đã xuất ra quá lâu Cũng gần đến giới hạn Đại thiền vương được thế thừa thắng sông lên Liền giữa cánh tay cầm cây gậy có hình đầu lâu Từ đó liền bay ra vô số vong hồn lao thẳng tới thiên nhân Nhưng thiên nhân cũng chẳng tỏ ra sợ hãi Giữa tay cầm gương bắt quái Từ trong gương đã phóng ra vô vàn những linh thú linh vật Lao thẳng vào các vong hồn rồi cùng chúng lũ lượt tan đi cả Hác đại Thiên vương nói lớn Này xa thủ thiên, giờ chết của mày đã tới, mày làm sao chúng được oai bổ tát? Thôi thì mau hàng đi theo tao mà quy y, thì tội cũ sẽ được đấng từ bi giác ngộ xóa đi cho. Còn cứ u mê chấp ngã thì cả mày cả chủ mày đều phải chết dưới kiếm lửa này. Nói đoạn nổi giận lao lên cầm kiếm lửa mà chém thiên nhân. Thiên nhân cũng giữ chật kiếm tuyết thanh, quyết sống mái tín cùng để bảo vệ cho chủ. bất trần có một giọng nói vang lên trong trèo. Thôi đủ rồi, người đánh chẳng thắng được hộ pháp đâu, cũng không cần phải đánh nữa mà hao tồn khí lực, ta cho người lui về. Lúc bấy giờ cả người trong mộ đều giật mình mà nhìn, đó chính là dòng của kinh tâm, lúc này bóng của kinh tâm đã mở đi hẳn. Mắt Huệ nhãn thứ ba của đại hộ pháp và thiên nhân đều nhìn thấy rõ ràng bảy thức của kinh tâm đã nhập cả vào người cổ phương, chỉ còn duy nhất a lại ra thức đang ở bên ngoài. Kim Tâm bây giờ mới cười lớn tròn tay và hắc pháp mà nói: "Việc tao đắc xong chúng mày cố đến đầu cũng vô dụng, Khôn hồn hồn đi cút nhanh ngay bây giờ, chứ để tao có thân rồi thì hộ pháp kim cương như chúng mày, cũng chỉ là một kiếm là chết, thậm chí ngay cả chư Bồ Tát có hiện ra thì ta đây cũng nào có sợ." Bây giờ các thức phù nhân gần như đã nhập cả vào tâm, cho nên phép ảo mộng cũng mất hết, cả phép bức thanh bức diền cũng tan đi. Đại chí liền nghe được giọng của phu nhân, nhìn thích phu nhân, thấy phu nhân nói thế thì liền hét lớn. Này hộ pháp chứ có tin lời của ma quỷ, người lên mà giết ngay lấy thiên nhân rồi chóc lít kinh tâm đi. Hộ pháp nghe thấy sự tình khỏi cơn mê, liền cầm kiếm lửa bừng bừng lao thẳng về phía của thiên nhân. Nhưng mà bỗng ngay khi đó thì thấy thân hình của đại chí mờ hẳn rồi đứng im như hóa đá. Hộ pháp vì không còn người dẫn chú cũng lập tức liền mở đi. Lẽ ra là đất tan đi nhưng mà vì thân là hộ Pháp cho nên vẫn còn cầm cử được chốc lát đoàn hộ Pháp mờ hồi nhãn ra mà quan sát thế mặt Na thức của đại chí đã mất thì lo lắng vô cùng mới thẩm nghĩ ở trong lòng thôi thân thể của đại chí đã có việc gì xảy ra rồi cho nên hồn mới đứng chơi như vậy nếu không đưa nó đi ngay bây giờ thì cả ta cả nó cũng chết đang lúc còn suy nghĩ thì đã thấy thiên nhân lào đến đánh dẫn một kiếm Hộ pháp bất ngờ chẳng nét kịp bị chém một nhát vào tay, rời ngày cánh tay cầm cây gầy có gắn đầu lâu bao quanh. Hộ pháp thế nguy hiểm thì liền vươn tay sẽ nắm đi vai của sư. Tay thứ ba đưa lên mà niệm chú bức thân, lập tức cả sư và hộ pháp liền ẩn đi. Thị nhân bây giờ quỳ xuống bên cạnh kinh tâm mà nói. Thưa phụ nhân, việc đạo hẳn đã xong mà tại sao nó tan đi như vậy? Chính vậy nó bị như thế chắc hẳn gián điệp của ta thành công. Thôi mày chứ có nhiều lời, mày thả ngay bắt bộ ra để ta còn làm lễ. Lập tức thiên nhân móc từ trong gương bát quái ra cây trống, đoàn cầm lấy cây trống mà gõ ba hồi. Từ trong gương bát quái bày ra đủ 8 con bắt bộ chẳng thiếu con nào. Chúng lại ngồi quay quanh kinh tâm giống như là vị trí ban nãy. đoàn kinh tâm nhắm mắt lại định thần thế rồi thức quyết cũng bay lên trên không mà rơi vào người cổ phương. ngay khi thích thứ 8 của kinh tâm vừa chạm vào người cổ phương, Thì bóng nơi thân phương sáng lên một ánh sáng rất lạ Sau đó thì không khí xung quanh bỗng sáng bừng lạ thường Rồi từ trên không trung rơi xuống là tải những hoa mạn thủ xa Mạn đà la, mạn châu Sa Hương thơm ngạo ngạt mềm mật lan tỏa khắp gian mộ Lại nói chuyện của Hạ nhận ấn tổ xong xuôi thì chẳng nói năng gì lặng lẽ cầm cuốn mật thư của đại trí trao cho Và cuốn minh thư mà Huyền Ân để lại rồi đi vào hang núi nơi cất đảo cụ, cờ hiệu kiếm báu, rồi ở mật trong đó luyện phép. Quỷ núi vù thích như vậy chẳng con nào dám đến để hỏi han, con nào con nấy chỉ dám đứng hầu ở nơi cửa hang. Khán một ngày sau, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net